chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ bà nội sao bà có thể đối xử với cháu như thế hu hu hu bạch Kiêm liên lập tức khóc như mưa vừa nghĩ đến việc mình phải tới nhà bạch diệp trì quỳ gối xin lỗi cô ta cảm thấy đau đớn hơn cả chết bố ơi con không đi đâu con không đi đâu sao bà nội có thể đối xử với con như thế chứ rõ ràng bà nội thiên vị con tiện nhân bạch diệp chi đó lúc này bạch kim liên ấm ức hơn bất kỳ lúc nào cô ta càng căm hận bạch diệp chi thấu xương bố bà nội bị làm sao vậy sao có thể để kim liên đi quỳ gối xin lỗi bạch diệp chi chứ như thế là thiên vị quá rồi còn gì bạch liên sơn ở bên cạnh cũng không thể ngờ rằng bà nội vương tù vân sẽ bắt em gái bạch kim liên đi xin lỗi bạch diệp chi còn phải quỳ xuống để xin lỗi. Đúng đó, bố ơi, con không đi đâu, con không đi, bố đi nói với bà nội đi, con... Bạch Dũng Thắng nhìn con cái khóc nhiều hoa lê trong mưa mà cũng thấy cực kỳ tức giận. Tất nhiên, ông ta sẽ dồn hết cơn tức của mình lên người Bạch Diệp chê, bởi vì khởi nguồn của mọi chuyện này đều do Bạch Diệp Chi mà ra. Chẳng phải chỉ là một hợp đồng thôi sao? Mày đàm phán thành công thì cả nhà cùng có lợi, Còn ở đó mà làm mình làm mẩy Nhưng trong lòng Bạch Dũng Thắng Cũng hiểu rõ Lần này mẹ ông ta làm thật Quan trọng hơn cả E rằng hợp đồng này Chỉ có mình Bạch Diệp Trì mới đàm phán được Kim Liên Chuyện này đang để con phải chịu thiệt rồi Nhưng con yên tâm đi Sau chuyện này Bố nhất định sẽ bắt Bạch Diệp Trì trả giá gấp 10 lần Bố Hai anh em đồng thời nhìn về phía bố mình Với vẻ mặt kinh ngạc bởi vì câu nói ba nãy của bạch dũng thắng quá rõ ràng ông ta cũng đồng ý để con gái bạch kim liên quỳ gối xin lỗi bạch diệp trì dù gì trong chuyện này thì mâu thuẫn giữa bạch kim liên và bạch diệp trì là sâu sắc nhất lúc trước bạch kim liên đã thề thốt trước mặt tất cả mọi người rằng chỉ cần bạch diệp trì lấy được hợp đồng này cô ta sẽ quỳ xuống gọi một tiếng chị diệp trì nhưng ngay ngày hôm sau bạch diệp trì đàm phán thành công thì Bạch Kim Liên lại nói đây chỉ là một trò đùa một thủ đoạn để kích thích Bạch Diệp Chi mà thôi bây giờ nó sắp biến thành sự thật rồi các con thấy tình huống bây giờ rồi đấy chắc các con cũng hiểu được tình hình công ty bây giờ sáng sớm hôm qua các ngân hàng lớn đã bắt đầu thúc giục tập đoàn của chúng ta hoàn trả các khoản vay gần đây có thể nói công ty đã đến mức độ khánh kiệt rồi bây giờ chúng ta chỉ có thể gửi gắm tất cả hy vọng và vụ hợp tác của công ty rượu thanh tuyền và công ty rượu thục xuyên cũng chỉ có lần hợp tác này mới giúp tập đoàn của nhà ta nhìn thấy một chút thời cơ xoay chuyển tình thế bố thực sự không có cách nào khác sao dựa vào cái gì dựa vào cái gì mà con phải quỳ gối xin lỗi con tiện nhân đó chứ con có làm gì sai đâu vẻ phẫn nộ trên mặt bạch kim liên lúc này đã chuyển thành bất lực kim liên nếu đã như thế Cũng chỉ còn cách để em chịu thiệt thòi thôi Dù sao Cũng chỉ xin lỗi trước mặt người nhà Bạch Diệp Trì Chứ không phải trước mặt mọi người trong công ty Chuyện như thế này Anh tin rằng đám người đó sẽ không đồn thổi lung tung đâu Và lại em yên tâm Đợi khi chuyện này kết thúc Anh nhất định sẽ báo thù cho em Đến lúc đó Nhất định phải cho con ả Bạch Diệp chi đó thân bại danh liệt Đến lúc đạt được hợp tác Nguồn tiền chạy vào tập đoàn của chúng ta Bà nội nhất định sẽ đuổi nó ra khỏi gia tộc đã nó ra khỏi công ty. Lúc này, Bạch Liên Sơn vội vàng đảm bảo với Bạch Kim Liên. "Em, tại sao là em chứ? Em không đi?" Nói xong, Bạch Kim Liên quay đầu chạy ra khỏi văn phòng. Bạch Dũng Thắng đưa mắt ra hiệu cho con trai Bạch Liên Sơn. Bạch Liên Sơn đã hiểu ý của bố, lập tức đuổi theo em gái mình. Sang sớm ra, Bạch Diệt Chi đã tiến vào trạng thái công việc. Tuy không đến công ty, Bạch Diệp Chi vẫn chuẩn bị rất nhiều kế hoạch cho bước phát triển sau này của công ty rượu thanh Tuyền. Nếu là trước kia, Bạch Diệp Chi sẽ không phải Âu Sổ lo lắng như vậy. Bây giờ công ty rượu thanh Tuyền đã thuộc về tập đoàn của gia tộc. Cho dù đến lúc đó việc hợp tác thành công, thì tập đoàn cũng sẽ chia chác rất nhiều lợi ích bên trong. Đây không phải lợi ích thông thường. Bạch Diệp Trì biết rõ từng vị họ hàng thân thích trong gia tộc là người như thế nào cho nên cô mới phải chuẩn bị một số sách lược đối phó thật cưng rắn Trần Minh Chiết thì vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa ngắm nhìn Bạch Diệp Trì đang vẽ vẽ viết viết trong phòng nói thật lòng lúc làm việc Bạch Diệp Trì thực sự rất thu hút ai cũng bảo người đàn ông nghiêm túc làm việc là người đàn ông quyến rũ nhất nhưng không biết rằng phụ nữ nghiêm túc cũng đẹp đến vậy Thế nhưng qua 3 năm chung sống, Trần Minh Chiết cũng nhìn ra được, Diệp Chi có thiếu sót về mặt tính cách, cho nên nếu muốn cô ấy trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ thì họ vẫn còn con đường rất dài để đi. Ngay khi Bạch Diệp Trì đang nghiêm túc vẽ vẽ viết viết thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Minh Chiết, ra mở cửa đi. Trong nhà chỉ có Trần Minh Chiết, Bạch Diệp Trì và Bạch Dũng Quang đang đọc báo. Bây giờ, Bạch Dũng Quang hô to một tiếng, Trần Minh Chết vội vàng xài bước ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, đã nghe thấy giọng nói khiến anh cực kỳ khó ở. Không ngờ, sống ở cái khu cỗ na như thế này, hối chết đi được. Người nói chẳng phải ai khác, mà chính là Bạch Kim Liên. Dù cô ta không hề muốn đến, nhưng không đến thì không được. Kim Liên, im đi. Giọng nói của Vương Tú Vân vang lên. Vừa nghe thấy giọng nói của Vương Tú Vân, Bạch Dũng Quang đang ngồi trên sofa đọc báo và Bạch Diệp Trì đang viết văn kiện chi tiết trong phòng cảm thấy toàn thân run lên Sao lại là anh chứ? Bạch Diệp Chi với bác cha Bác gái đâu? Sao không ra đón tiếp? Trần Minh Chiết đang định nói gì đó thì Bạch Dũng Quang đã chống gậy bước ra cửa Mẹ! Sao mẹ đến đây? Cương mặt Bạch Dũng Quang lộ rõ vẻ mừng rỡ Dù sao bao nhiêu năm nay rồi người làm mẹ như vương tú vân chưa từng hỏi hàn gì đến ông ấy càng không nói đến việc tới thăm ông ấy hôm nay là lần đầu tiên đấy sao hả tôi không được đến à tuy rằng vương tú vân nhíu chặt hai hàng lông mày vì môi trường ở đây quá tệ nhưng bà ta vẫn bước vào nhà không hề do dự ba phòng ngủ một phòng khách nhà cửa dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ nhưng lúc này vương tú vân không nhìn thấy bạch diệp chi bởi vì cửa phòng đóng chặt cho nên bạch dẹp trí cũng không bước ra lúc này cô đã thấy khó tin lắm rồi thế mà bà nội cô thực sự đến đây Hợi, được chứ làm sao mà không được mẹ nếu mẹ muốn đến mẹ gọi một cuộc điện thoại để con bảo mình chết đi đón mẹ chứ một già một trẻ đi vào phòng mà không hề đổi giày đặt mông ngồi phịch xuống ghế sofa bạch kim liên lạnh lùng hỏi bảo anh ta đi đón bà nội Dùng cái xe điện dừng ở dưới tầng hả ba trái Bác định chọc cho cháu cười bẻ bụng à Bạch Dũng Quang gần như không còn mặt mũi nào nữa Chỉ biết cười gượng Kim Liên Không biết phép taxi hết Nhưng Vương Tù Vân cũng chỉ mắng Bạch Kim Liên Một câu như thế rồi thôi Gần như không liếc mắt nhìn Trần Minh Chết Rồi hỏi Bạch Dũng Quang Diệp Chi đâu Hôm nay mẹ đến để tìm Diệp Chi Bà ơi Diệp Chi ốm rồi có lẽ bà đến không đúng lúc cho lắm. Trần Minh Chết ở bên cạnh không hề giữ thể diện cho hai người này. Tuy rằng Vương Tú Vân là bà nội của Bạch Diệp Trì, nhưng Trần Minh Chết biết thừa ba năm nay bà ta chưa từng nhìn thẳng vào cô một lần. Nếu không vì chuyện hợp đồng lần này, trẻ bà ta đã sớm quên mất mình có một cô cháu gái tên Bạch Diệp Trì. Anh là cái thá gì hả? Bà nội nói chuyện đến lượt anh chõ miệng vào à? Bạch Kim Liên lập tức chỉ vào Trần Minh Chết mà quát ầm lên. vậy thì các người cứ ngồi đó tiếp nhé. Trần Minh Chết nói, rồi lạnh lùng liếc nhìn Vương Tú Vân một cái, sau đó tiếp tục dọn dẹp vệ sinh. Bà nội, bà nhìn thái độ của cái thằng bất tài kia kìa. Chẳng phải anh ta không coi bà ra gì sao? Nhìn thái độ của Trần Minh Chết, Vương Tú Vân lẫn Bạch Kim Liên đầu thấy kinh ngạc và bất ngờ. Chẳng phải ai cũng nói, địa vị của Trần Minh chết trong nhà cực kỳ thấp Chỉ như một thứ bỏ đi Có thể đánh mắng tùy ý sao Thế mà anh dám ngắt lời vương Tù Vân Còn tỏ thái độ với bà ta Lúc này Bạch Dũng Quang cũng hoàn toàn mờ mịt Trần Minh chết của hôm nay Và Trần Minh chết chẳng thèm để tâm chuyện gì Của mọi ngày Có phần khác biệt nha Dũng Quang Sao hả Mẹ đến mà các con không hoan nghênh sao Vừa lơm nguyết vừa quay nhà Định đuổi bà già này đi đấy à Phương Tù Vân cũng thấy không chịu nổi. Trong mắt bà ta, Trần Minh Chiết là một người không đáng để bà ta ngó ngàng tới. Nhưng lúc này, anh gần như không giống những gì bà ta vẫn nghĩ. Mẹ, mẹ đừng tức giận. Trần Minh Chiết, con qua đây ngay, con không mau xin lỗi bà nội đi. Đối với ý kiến của Bạch Dũng Quang, Trần Minh Chiết không nói gì. Anh cũng nghĩ ba nãy mình cũng hơi quá khích. Bà nội, xin lỗi bà. Bà nãy cháu nóng vội quá, vì Diệp Chi bị ốm nên cháu sốt ruột, thế nên mới... Còn không mau đi rót trà. Bạch Dũng Quang lập tức gằn giọng nói với Trần Minh chết. Trần Minh chết cũng chẳng nói gì, anh đi pha trà. Nhìn thấy Trần Minh chết nhiều thế, hai người kia mới cười lạnh. Như thế này mới là Trần Minh chết trong con mắt của họ. Diệp Chi bị ốm thật à? Vương Tú Vân nhìn Bạch Dũng Quang đang cung kính trước mặt bà ta rồi hỏi... Chuyện này... ốm với đau gì chứ? Bà nội à? Chị ta chỉ là... Im ngay! Phương tú Vân lập tức hử lạnh, sau đó tiếp tục nhìn bạch rụng quang. Diệp Chi ở phòng nào? Mẹ muốn đi thăm con bé. Bà nội, uống trà Trần Minh Chết lập tức mỉm cười và nói, thẳng thừng chặn đứng ý định đứng lên của Phương tú Vân. Hm, Phương tú Vân nhìn Trần Minh Chết càng nhìn càng ghét. Vốn dĩ, cuộc hôn nhân của Bạch Diệp Trì và Trần mình Chết khiến bà ta nghĩ rằng nhà họ Bạch mất hết thể diện Bây giờ thằng cháu rẻ vô dụng này dám diệu võ rừng ngoài trước mặt mình bà ta càng thêm coi thường anh Bà ơi, Diệp Trì vừa ngủ rồi có chuyện gì chia bằng đợi cô ấy dậy rồi hạng nói Nhảm nhí, bà nội đến động tĩnh lớn như thế chuyện ta còn ngủ được chắc Bạch Kim Liên lập tức phản bác À phải rồi, bà nội ạ Diệp Chi trước kia bị vài người nào đó chọc tức Cộng thêm việc Bà bảo cô ấy nghỉ ngơi đầy đủ Nên vốn dĩ Diệp Chi đã tức ngạn Vì dự án hợp tác này Một câu nói của bà khiến cô ấy chút hết sức lực Tự khắc sẽ đổ bệnh thôi Nghe đến đây sắc mặt của cả bà lập tức trở nên phức tạp Phương Tú Vân cố gắng bình ổn cảm xúc của mình Sau đó chị lạnh lùng Liếc trần mình chết một cái Đã đi thẳng về phía cánh cửa cách đó không xa Bởi vì bà nãy Phương Tú Vân đã cảm thấy cánh cửa này từng được mở ra nhưng không hiểu vì nguyên do gì mà lại đóng chặt vào lần này trần minh chiết không ngăn cản chỉ nhìn bà già run lẩy bẩy đi tới trước cửa phòng diệp chi cộc cộc cộc nhẹ nhàng gõ cửa diệp chi à bà nội tới thăm cháu đây thời khắc này bạch diệp trì đứng tượng người vào cánh cửa trong phòng đã bật khóc như mưa thế nhưng bạch diệp chi như vậy Cũng chẳng phải vì việc vương tú vân tới đây Mà là bởi vì những lời Trần Minh Chết vừa nói Sống cùng Trần Minh Chết 3 năm Trước giờ anh chưa từng tranh giành gì với người khác Mà vẫn luôn trong trạng thái khở khạo Không hề để bụng chuyện gì Vì vậy nên mới khiến mọi người nói anh là kẻ vô dụng Bố mẹ coi thường Em gái cô không coi ra gì Thậm chí có nhiều lúc Ngay cả Bạch Diệp Trì cũng thấy sốt ruột Chỉ muốn đi tới tát mấy cái Khiến Trần Minh Chết tỉnh ra Nhưng sâu trong lòng Cô vẫn luôn tin rằng Trần Minh Chết sẽ cố gắng tiến lên Bởi vì cô biết Trần Minh Chết không quan tâm ánh mắt của bất cứ ai Anh chỉ đề tâm tới mỗi mình cô Cốc cốc cốc Lại là tiếng gõ cửa Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại Trần Minh Chết đứng đó Không nói một lời Anh cũng biết Chắc chắn Bạch Diệp Trì sẽ không mở cửa Bởi vì giữa cô và anh đã có giao hẹn Trong chuyện này Cô phải hoàn toàn nghe theo anh Diệp Trì à, bà nội biết trong chuộn này bà suy xét chưa được chu toàn, nhưng cháu cũng thấy tình hình hiện giờ của công ty rồi đấy. Lần hợp tác này rất quan trọng với nhà họ bạch chúng ta. Bà cũng không muốn ép cháu đi, bà chỉ muốn nói với cháu rằng sau này cháu chính là người phụ trách của công ty rượu Thanh Tuyền, không ai được tranh giành với cháu. suốt lời, Vương Tú Vân nhìn thoáng qua bạch Kim Liên vẫn ngây ngang ngồi nguyên chỗ cũ, nói tiếp: Kim Liên, còn không mau qua đây xin lỗi diệp chi đi nếu không phải lúc họp cháu khiến diệp chi tức giận thì sao giờ diệp chi lại bị bệnh nặng thế này bạch kim liên nghe thấy vậy vẻ mặt vô cùng khó coi bà nội bạch diệp chi chị ta không biết lớn nhỏ bạch diệp chi là cái tên mà cháu được gọi đấy à mau tới đây ngay, quỳ xuống xin lỗi diệp chi nhanh lên hả những người có mặt ở đó nghe thấy vậy thì đều tỏ ra kinh ngạc bao gồm cả Bạch Diệp trì đang ở trong phòng tuy rằng trước đó cô cũng rất muốn Bạch Kiêm Liên tuân thủ theo vụ cá cược muốn cô ta quỳ xuống gọi mình là chị Diệp Tri nhất là khi cô ta nói xấu mình khích tướng mình trước mặt bao nhiêu người trong gia tộc nhiều vậy nhưng hiện giờ Bạch Diệp trì cũng không thèm đầy ý tới những thứ đó nữa bởi vì dù cho Bạch Kiêm Liên có quỳ xuống trước mặt cô thì đã sao sẽ chỉ càng khiến cô ta oán hận cô nhiều hơn mà thôi Bà nội, cháu không xin lỗi Bạch kiềm liền bỗng đứng phát dậy dậm chân rõ mạnh Mau qua đây Đây là cơ hội cuối cùng bà cho cháu đấy Nếu không, đừng trách bà trở mặt Không nhận cô cháu gái như cháu nữa Hôm nay, Phương tú Vân đã cảm thấy mất mặt lắm rồi Bà ta có thân phận nhiều vậy Chắc chắn sẽ không cúi đầu Khuất phục trước cháu gái Hơn nữa, lại còn là con của đứa con trai cả Mà bà ta vẫn luôn coi thường Từ nhỏ, Bạch Dũng Quang và bà ta đã không hợp nhau. Đây cũng là lý do vì sao bà ta luôn thích Bạch Dũng Thắng hơn. Nhưng tình huống lần này quả thật quá đặc biệt. Hơn nữa, trong lòng bà ta cảm thấy căn nguyên của chuyện lần này là do bà ta quá yêu chiều Bạch Dũng Thắng, còn thêm cả cô cháu gái không biết trở cao đất dài này nữa. Thế nên nếu làm như vậy, có thể xóa bỏ được sự buồn bực của Bạch Diệp Trì rồi tiến tới bàn bạc thành công hợp đồng với rượu Thục Xuyên. Thì cũng hoàn toàn đáng giá Dù sao cũng đâu phải bà ta quỳ Hơn nữa mấy việc đùa dưỡng Còn còn giữa đám nhóc này Cũng chẳng là gì cả Cháu Bạch Kiềm liền bỗng cảm thấy tức giận xen lẫn tuổi thân Nhất là khi cô ta nhìn thấy vẻ mặt Đang xem trò vui của Trần Minh Chết Trong lòng cô ta lại càng hận Trần Minh Chết và Bạch Diệp Trì tới tổ cùng Không những vậy Cô ta còn hận lây luôn cả Bạch Dũng Quang nhưng dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của vương tù vân cô ta không thể không ngoan ngoãn bước tới mẹ con thấy hay là thôi đi kim liên cũng không đắc tội gì diệp chi nhà con bạch dũng quang vội vàng bước lên giảng hòa không được kim liên được nuông chiều quá rồi làm sao giỏi giang lại hiểu chuyện được như diệp chi nếu không phải lần này kim liên cố ý chọc giận diệp chi thì diệp chi cũng sẽ không bị ốm thế này có khác nào làm chậm trễ công việc đâu bà nội cháu trong lòng bạch kim liên cảm thấy tủi thân rõ ràng chuyện này là do một mình bà nội gây ra thế mà giờ lại đổ hết lên đầu cô ta cháu im miệng vương tù vân lại hờ lạnh một câu bạch kim liên đứng ở cờ già vào sự đau đớn trên khuôn mặt được pha trộn giữa nét tuổi thân và cơn tức giận nhưng cô ta vẫn không chịu quỳ ai bà nội à nếu kim liên không chịu quỳ xuống xin lỗi thì thôi đi Việc gì bà phải khiến cô ấy khó xử Dù sao chuyện này cũng đã như vậy rồi Bà yên tâm Chỉ cần Diệp Chi vừa khỏe lại Thì sẽ lập tức tới công ty đi làm ngay Hợp anh Cái đồ bỏ đi như anh Ai cho anh lên tiếng hả Bạch Kim Liên hử lạnh Dường như muốn phát tiếc cường tức Đang bị kiềm nén trong lòng Lên người Trần Minh Chiết Kim Liên Cháu Phương Tú Vân lạnh lùng liếc qua Trần Minh Chiết Sau đó lại nhìn về phía Bạch Kim Liên Trong lòng không khỏi càng thấy buồn bực. Cháu có quỷ hay không? Giọng nói lạnh băng của Vương Tú Vân mang theo vẻ ủy nghiêm không cho phép chống đối. Dù thế nào, Vương Tú Vân cũng là người nắm thực quyền của tập đoàn Thiên Bách, cũng là người có tư cách nhất nhà họ Bạch hiện giờ. Tất nhiên, lời nói của bà ta cũng có sức tác động nhất định. Cháu... Bạch Kiêm Liên nhìn Trần Minh Chết, đang bày ra vẻ phản xỉu cợt, Sau đó lại nhìn thoáng qua Bạch Dũng Quang Đang không biết nên khuyên can thế nào Rồi nghiến răng nghiến lợi nói Được thôi Bà nội Nếu bà đã bảo cháu quỷ Vậy hôm nay cháu sẽ quỷ Nhưng chắc chắn sau này cháu sẽ lấy lại danh dự Xuất lời Bạch Kim Liên liền liền quỳ phịch xuống ngay cửa Bạch Diệp Chi Trước đó là tôi sai Có chơi có chịu Chị đàm phán giành được hợp đồng Tôi thua Vậy tôi quỳ Chị Diệp Chi Nói xong, Bạch Kiềm Liên lập tức đứng phát dậy rồi đi thẳng ra khỏi nhà mà không thèm quay đầu. Bầu không khí lúc này có vẻ hơi gượng gạo. Trần Minh Chết đứng đó nhìn Bạch Kim Liên rời đi trong cơn tức tối. Anh biết, chắc chắn Bạch Kim Liên sẽ không dễ dàng buông tha cho Diệp Trì. Hơn nữa, Trần Minh Chết vẫn còn chưa tính toán cái chuyện Bạch Dũng Thắng thuê xe tải muốn đâm chết bố vào anh lúc trước đâu. Anh biết, chắc chắn chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng tới vậy. nhưng chẳng sao hết, anh có đủ thời gian để từ từ chơi đùa với mấy người họ. đến lúc Vương Tú Vân muốn nói gì đó, thì bỗng nghe thấy giọng nói của Chu Minh Phượng vừa mới bước vào cửa. Lão bạch à, tôi vừa mới gặp Tiêm lên, trông con bé cứ như chịu oan ức gì đó lớn lắm ấy. Ánh mắt nó rõ là hằn học, đúng là có người sinh mà chẳng ai. mấy từ phía sau còn chưa kịp nói nốt, thì Chu Minh Phượng đã ngừng lại. Bởi vì bà ta đã nhìn thấy ba người Đang đứng ở cửa phòng bạch diệp chi Mẹ Sao mẹ lại tới đây chu Minh Phượng vội vàng đuổi ngay sang vẻ mặt tươi cười Sau đó đi nhanh tới trước mặt Vương Tù Vân Nhìn thấy Trần Minh Chết đứng một bên Bà ta lập tức lạnh lùng quát Còn không đi pha trà cho bà nội đi Đứng đỡ đấy làm gì Vương tú Vân bèn phất tay Trà cũng đã pha rồi Hôm nay mẹ chỉ đến thăm diệp chi thôi ngài nói Diệp Chi bị ốm Bây giờ công ty đang cần dùng người mình Việc hợp tác với công ty rượu Thục Xuyên Là chuyện quan trọng nhất đối với tập đoàn chúng ta Mẹ chuẩn bị giao lại toàn quyền Cho Diệp Chi xử lý Mẹ, cảm ơn mẹ Cảm ơn mẹ đã tin tưởng Diệp Chi nhà chung con Mẹ yên tâm Chắc chắn chuyện này Diệp Chi sẽ xử lý ổn thỏa À đúng rồi Diệp Chi Diệp Chi bị bệnh à Chuyện xảy ra lúc nào thế giờ phút này chu minh phượng cảm thấy hơi khó hiểu haha <cười> <cười> vậy thì tốt nếu minh phượng đã bảo đảm như vậy thì mẹ về trước đây sao vương tú vân lại không biết rằng bạch diệp chi không hề bị ốm hơn nữa lời nói của chu minh phượng lúc này lại càng chứng minh rõ ràng hơn chẳng qua bây giờ chỉ có mỗi mình bạch diệp chi mới có thể giải quyết được chuyện lần này thế nên theo vương tú vân cứ cho cô cháu gái này kiêu ngạo nốt lần cuối cùng chẳng sao Về sau chỉ cần tiền vừa vào tay công ty thì còn nhiều cơ hội khác để xử lý nó. Mẹ, sao con vừa mới về mà mẹ đã đi ngay vậy? Ăn cơm đã rồi hãy đi. Rớt lời, bà ta liền nhìn Trần Minh chết lại quát to. Trần Minh Chiết, cậu còn không mau đi nấu cơm đi. Hiếm lắm bà nội mới tới đây một lần. Thế mà chả chịu đè mắt mũi bận tâm gì cả. Đúng là cái đồ vô dụng. còn vương tú vân thì chỉ mỉm cười liếc thoáng qua trần minh chết sau đó không quan tâm gì mà đi thẳng ra ngoài trần minh chết vẫn đứng đó căn bản không hề có ý định động đậy chuyện này lại càng khiến trung minh phượng tức giận hơn tới khi tiễn vương tú vân rời khỏi đó rồi bà ta liền quay về mắng anh té tát trần minh chết có phải cậu muốn làm phản không hả tôi bảo cậu đi nấu cơm vậy mà cậu dám không nghe lời Lúc này Bạch Diệp Trì mới mở cửa Mẹ Sao mẹ lại cáo mình chết Anh ấy đâu có làm gì sai trương Minh Phượng nghe thấy lời Bạch Diệp Trì nói Thì chợt nghĩ tới điều gì đó Lập tức hỏi Diệp Trì Suốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì Mẹ nghe bảo con ốm Sao con lại bị bệnh thế Lúc này Bạch Diệp Trì mới hít sâu một hơi Sau đó ngồi xuống sofa Con không bị ốm Con giả vờ đấy Hả Cái gì Lúc này Trung Minh Phượng và Bạch Dũng Quang vừa tiến vào phòng Họ đều ngạc nhiên nhìn Bạch Diệp Trì Trông có vẻ vẫn đang rất vui Diệp Trì Còn mới nói gì thế Bạch Dũng Quang hơi nghiêm khắc hỏi Trong suy nghĩ của ông ấy Từ nhỏ Bạch Diệp Trì đã là đứa trẻ Luôn nghe lời Thành tích học tập tốt Không bao giờ biết nói dối Ông nói à Ông không cần hỏi nữa Chắc chắn là cậu ta Chắc chắn là do Trần Minh Chiết dạy hư Diệp Chi chúng ta Cậu Lần này Trần Minh Chiết không hề né tránh Mà tiến lên một bước nói Bố mẹ Là do con bảo Diệp Chi làm vậy đó Nguyên nhân rất đơn giản Nếu không làm thế Tập đoàn sẽ ngày càng bắt nạt Diệp Chi Sau khi Diệp Chi đàm phán được hợp đồng Bọn họ lập tức đổi thành chú hai Nhưng người ta không hề muốn đàm phán với chú hai Nên bà nội đành phải tới đây Mời Diệp Chi tới đó Diệp Trì nghe anh nói vậy Cũng đứng dậy nói Bố mẹ Con quyết định phải nắm chắc công ty rượu thanh tuyển của chúng ta Ở trong tay Dựa vào cái gì mà để mấy người trong tập đoàn Tùy ý làm càn ở rượu thanh tuyển của chúng ta chứ Nhưng Bố không sao đâu Bố cũng nhìn thấy rồi đó Bây giờ bọn họ không đàm phán được hợp đồng này Cho nên bà nội mới tới đây mời con Lúc nãy bố cũng nhìn thấy Bạch Kiêm Liên bình thường hung hăng thế nào Mà giờ cũng phải quỳ xuống xin lỗi con rồi đó Chú Minh Phượng nghe vậy Thì sắc mặt lập tức vui vẻ nói Thật sao Con nhãi bạch kim lên đó thật sự quỳ xuống Xin lỗi con à Bạch Diệp Chi lập tức gật đầu Cũng gật đầu với bạch dũng quang ở bên cạnh luôn Ha ha Trước đây con nhãi đó còn mắng mẹ đến ngập đầu Lúc đó mẹ hận đến mức Không thể xé rách miệng nó ra Không ngờ hôm nay lại tới Quỳ xuống xin lỗi Diệp Chi nhà chúng ta Ha ha ha Tốt lắm đúng là giúp mẹ hả giật Tuy mẹ không được chứng kiến cảnh tượng đó Nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy vui rồi Mẹ Mẹ thường nghĩ xem Nhiều năm qua bà nội đã nhìn chúng ta thế nào Vậy mà hôm nay còn tới đây Lúc này vẻ mặt chùa Minh Phượng đầy vui vẻ Đây đều là công lao của mình Chết Nếu không có anh ấy Nói không chừng Bây giờ con vẫn đang làm trâu làm ngựa Mà bà nội cũng chẳng thèm liếc nhìn con Lúc nói Bạch Diệp Trì nhìn Trần Minh Chết hơi cảm kích Chú Minh Phượng và Bạch Dũng Quang Cũng nhìn về phía Trần Minh Chiết Mặc dù sắc mặt chú Minh Phượng hơi dịu lại, Nhưng bà ta vẫn xem thường anh Không ngờ Cậu còn là người rất biết tính toán Nhưng cậu đừng cho rằng Làm như vậy thì tôi sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác Chút khôn vặt này Còn không phải vì địa vị cao của Diệp Chi Nhà chúng tôi trong tập đoàn sao Trần Minh Chiết Tôi nói cho cậu biết Tối qua chính cậu đã nói trong vòng một tháng sẽ mua biệt thự nổi bật nhất ở kim vực hương giang cho chúng tôi nếu cậu không làm được thì ly hôn với diệp tri đi nói xong chu minh phượng đi thẳng về phòng mình trần minh chết cũng không nói gì nhưng bạch diệp tri lại lầm bẩm rồi đi tới bên trần minh chết nói nhỏ anh đừng nghe mẹ nói lung tung bạch Dũng quang đang ngồi trên sofa mặc dù ông ấy không nói câu nào nhưng trong lòng bạch Dũng quang lại ngày càng cảm thấy hứng thú với con người trần minh chết trong lòng càng quyết định đợi lúc nào đó ông ấy phải tìm Trần Minh Chết để cho chuyện mới được Bạch Diệp Trì kéo Trần Minh Chết vào phòng Minh Chết anh thật lợi hại bà nội thật sự tới đây mời em này Bạch Diệp Trì nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trong lòng vẫn còn khiếp sợ đây là điều mà trước đây cô không hề dám nghĩ tới bây giờ anh đang nghĩ một tháng sau ngồi nhớ anh không thể mua được biệt thự nổi bật nhất gì đó thì sao đây tối qua anh thật sự không nên kích động Trần Minh Chết cố ý nói như thế Không sao Minh Chết Anh có tin em không Nhưng mẹ Bạch Diệp Trì giận dỗi nói Có lẽ là mẹ đến thời kỳ mãn kinh rồi Nên suốt ngày chỉ biết nói lung tung Nếu để mẹ nghe được những lời này của em Liệu mẹ có đánh chết em không Trong lòng Trần Minh Chết Không khỏi bật cười Em mặc kệ Minh Chết à Vậy anh nói xem Chiều nay em đi đàm phán chuyện hợp tác Với phó tổng giám đốc lục được không Em sợ kéo dài sẽ không tốt Chuyện này tốt nhất nên nhanh chóng thiết lập Để tránh đêm dài lắm mộng Trần Minh chưa gật đầu rồi nói Vậy Lúc nói Trần Minh Chết vẫn luôn nhìn đôi môi gợi cảm Của Bạch Diệp Trì Anh Anh thật hư Anh ra ngoài đi Em không muốn để ý đến anh nữa Lúc nói Cô còn cố ý vươn tay Bắt đầu đẩy Trần Minh Chết ra ngoài Diệp chi Chẳng lẽ em muốn đổi ý sao Trần Minh Chết hơi tủi thân nói Không đâu Vậy Bạch Diệp chi dứt khoát mở cửa Vừa đẩy Trần Minh Chết ra ngoài Vừa xấu hổ nói Tối nay Tối nay rồi hạng nói Anh đi nấu cơm trước đi Cô vừa nói vừa đẩy Trần Minh Chết ra ngoài Trần Minh Chết đứng ngay cửa Chỉ cười một tiếng rồi đi vào phòng bếp lần này chuyện hợp đồng bên công ty rượu thanh tuyền xem như đã được giải quyết trần minh chết biết trải qua chuyện lần này có lẽ vương tu vân cũng biết được trọng lượng của diệp chi lúc đi xuống phòng bếp nấu cơm trần minh chết đã gọi điện thoại cho lục tiểu ba trong sân một biệt thự xa hoa ở dung thành triệu đông thăng vốn đã kết thúc chuyến công tác căng thẳng đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thì nhận được điện thoại của học cho mình tiểu ba con cứ sắp xếp ổn thỏa chuyện bên Tân Thành sau đó bên này sẽ nhanh chóng tiến hành chỉ cần diệp chi Mỹ Tiểu vừa được tung ra thì mọi hoạt động tiếp thị sẽ lập tức theo kịp tiến độ con biết rồi thầy à chắc chắn con sẽ làm tốt chuyện bên Tân Thành còn chuyện khai phá khu vực mới ở Tân Thành thầy sẽ không đi qua đó đến lúc đó con giúp thầy phụ trách một chút đi tìm thầm vinh hoa xác nhận lại cổ phần của cậu Trần còn nữa con nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với cậu Trần nếu cậu ấy cần gì thì con phải lập tức thỏa mãn ngay vâng thầy sau khi cốp máy chậu đông thăng nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu không khỏi suy nghĩ không biết đến khi nào cậu trần mới thật sự triệu tập bọn họ lại rồi trở về yên kinh lần nữa ngẫm nghĩ xong chậu đông thăng rút chiếc nokia cũ kỹ luôn đặt trong túi mình mấy năm qua ra sau đó mở danh bạ ra bấm một số đã được lưu bằng mã số trong lúc chậu đông thăng gọi số điện thoại Một chiếc máy bay chở khách bay từ Yên Kinh đã đáp xuống sân bay quốc tế Dung Thành. Từ trên máy bay, một cô gái có vóc dáng cao gầy đầy gợi cảm bước xuống. Cô gái này vừa bước ra khỏi máy bay, đã thu hút vô số ánh mắt, thậm chí còn có không ít người lấy điện thoại ra chụp lại. Nhưng cô gái có vóc dáng cao gầy gợi cảm này đang mang tiền dâm nên không ai có thể nhìn thấy đôi mắt long lành trên khuôn mặt gần như làm người khác nghẹt thở của cô ta. Phía sau cô ta là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, mặc bộ đồ vest màu đen. Người đàn ông đó đang kéo vali đi theo sau cô ta. Lúc cô ta vừa ra khỏi sân bay thì điện thoại đổ chuông. Chị Bối là điện thoại của ông chủ. Anh ta vừa nói vừa vội vàng đưa điện thoại cho người phụ nữ đang đi phía trước. Cô gái có vóc dáng cao gầy, đầy gợi cảm đó vội vàng nghe máy. Ông chủ, tôi đã tới Dung Thành rồi. Giọng nói chớ đầy sự cung kính Đâu ai ngờ rằng Một người phụ nữ có khí chất mạnh mẽ như thế này Lại nói chuyện bằng giọng điệu cung kính như vậy Tiểu bồi à Nếu cô đã đến Dung Thành rồi Thì tìm thẳng Triệu Đông Thăng đi Ông ta từng tiếp xúc với anh tôi rồi Bảo ông ta dẫn cô đi gặp anh tôi Nhưng phải nhớ kỹ Nhất định phải khiêm tốn Anh tôi không thích người khác đột ngột làm phiền đâu Tôi biết rồi, ông chủ Hơn nữa, tiểu bồi à Tôi bồi dưỡng cô 3 năm Lúc ở nước Mỹ tôi đã nói với cô rồi Cơ thể của cô là để cho anh tôi Cô biết mình nên làm gì rồi đấy Gần đây hình như Người phụ nữ bên nhà họ lòng Lại không an phận Cô phải cẩn thận một chút Tôi phải ra nước ngoài làm chút chuyện Nếu để tôi biết cô không giải quyết ổn thỏa chuyện này Đợi tôi về nước rồi Cô đừng tới gặp tôi nữa Tiểu bồi nhớ rồi Được rồi tôi cốp may đây Đợi sau khi gặp được anh tôi Thì nói với tôi một tiếng là được Nói xong Cũng không đợi người phụ nữ nói gì Đã cúp máy ngay Chị bùi Trước đây chị đã gặp mặt đại ca của ông chủ chưa Thanh niên khôi ngô đi sau cô gái kia Lên tiếng hỏi Cô gái kia lắc đầu Nhưng trong tiềm thức của cô ta Lại hiện lên một bóng dáng mơ hồ Trong lúc người phụ nữ nhìn thấy bên ngoài sân bay Có mười mấy chiếc xe sang trọng Đang xếp hàng dài Thì không khỏi hít sâu một hơi Tiểu Đào, đi thôi. Cách đó không xa, mọi người đều đồng loạt nhường đường, bởi vì mười mấy thanh niên trẻ mặc đồ vest màu đen đang bước ra từ trên chiếc xe xa hoa đó. Trong đó có một người đàn ông có vóc dáng cao lớn vạm vỡ, tóc đầu đinh, mặc một chiếc áo tôn trung sơn, che mặt mang theo ý cười, xòe bước đi về phía người phụ nữ gợi cảm đang đứng chỗ đó như hạc giữa bầy gà. Nếu có người nhận ra người đàn ông mặc áo tôn trung sơn đang xài bước đi về phía người đẹp đeo kính râm kia, chắc chắn sẽ khiếp sợ về thân phận người phụ nữ này. Bởi vì hắn là một trong những ông vua thế giới ngầm ở Thục Xuyên, Bùi Đông Lai. Một sự tồn tại mà chỉ cần nghe thấy cái tên đã làm vô số người kinh sợ. Chị, chị đến rồi. Bùi Thúy Hồ Cô con gái bị bỏ rơi của nhà họ Bùi ở Giang Nam. vốn thân thế của cô ta không tầm thường nhưng từ nhỏ đã bị dòng họ xa lánh cuối cùng bị trục xuất ra khỏi nhà họ bùi mà người phụ nữ này một mình ở nước ngoài dốc sức mưu sinh vào lúc cô ta rơi vào tình cảnh tối tăm thế lương nhất đã gặp được vương giã ở nước ngoài người đàn ông đó đã cho cô ta tôn nghiêm và tin tưởng đồng thời cho cô ta cả cuộc sống giàu sang phú quý không gì sánh được trong thời gian một năm Bùi Thúy Hồ tham gia đào tạo chuyên sâu ở các trường đại học của Mỹ Với nước 2 năm nhưng cô ta chưa từng sử dụng đầu óc thông minh nhạy bén cùng gương mặt xinh đẹp để kiếm tiền mà tiêu xài hết hàng trăm triệu chỉ trong 2 năm ngắn ngủi Từ nước ngoài về tuy Bùi Thúy Hồ không hề đổi tên nhưng cũng hoàn toàn thay ra đổi thịt Hiện giờ ngay cả nhà họ Bùi ở Giang Nam cũng không hề nhận ra cô bé Lọ Lem năm nào nay đã biến thành một con thiên Nga cao đến không thể với tới trong 2 năm về nước Bùi Thúy Hồ đã hoàn toàn trở thành một người bí ẩn trong vòng tròn những nhân vật nổi tiếng ở Yên Kinh bất kể người ở giai cấp nào cô ta đều quen biết mọi người ở các ngành các nghề đều biết đến nhân vật tên gọi Bùi Thúy Hồ cũng không có bất cứ kẻ nào cả gan tranh giành quyền lợi nếu có chỉ là Tán Dương và Kính nể. nhưng hôm nay không ai ngờ được Người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ ấy Đã vào ở trong khách sạn cao nhất Dung Thành Không phải khách sạn nổi tiếng nhất Mà là khách sạn cao nhất Dung Thành Chị Lần này chị tới Dung Thành Có chuyện gì phải không Lẽ nào ông chủ lớn có sắp xếp gì sao Năm đó Bùi Đông Lai cùng với Bùi Thúy Hồ Bị đuổi ra khỏi nhà họ Bùi Hai người này có thể nói là cùng chung hoạn nạn Nhưng ba năm trước Bùi Đông Lai tới Dung Thành Quật khởi trở lại rất nhanh Gần như chỉ cần nửa năm ngắn ngủi đã bước lên đỉnh cao của thành phố Dung Thành dối ren phức tạp rồi. Hai năm trước, hắn lại càng đe dọa trực tiếp tới mấy ông chủ lớn của Dung Thành. Một năm trước, hắn đã hoàn toàn bằng vai phải lứa với những ông chủ lớn đó. Đây là quá trình từ nghịch cảnh đi lên thành ông lớn của Bùi Đông Lai. Người ngoài chỉ biết, Bùi Lão Đại là nhân vật mới nổi, luôn thuận buồm xuôi gió. mà không biết sau lưng Bùi Đồng Lai có một người phụ nữ bày mưu tình kế, cũng có một nguồn vốn liên tục không dứt từ một ông chủ lớn bí ẩn. Ngày mai gặp triệu Đông Thăng, sau đó đi Tân Thành. Bùi Thúy Hồ đã thay bộ đồ ngủ màu hồng, dáng vẻ đó thật mê người biết bao. Ngay cả Bùi Đồng Lai từ đáy lòng cũng cảm thấy chị gái mình là một báu vật tuyệt vời, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy đều máu nóng sưng đến tận đầu. khi nói chuyện lại càng lộ ra vẻ mị hoặc từ trong xương cốt khiến người ta khó lòng kiềm nén ý nghĩ chặn đôi môi gợi cảm của cô ta mặc dù thân hình hoàn mỹ đã được giấu trong bộ áo ngủ màu hồng vẫn không ngăn được buổi đông lai liên tưởng lung tung tân thánh buổi đông lai khẽ cau mày chẳng lẽ vì cậu chồng bùi thúy hổ không nói gì chỉ châm một điếu thuốc sau đó nhả ra một vòng khói chị Lúc trước nếu không phải người phụ nữ nhà họ Long kia tìm được cậu Trần em cũng không biết cậu Trần ở Tân Thành trước đó anh báo cũng nhắc nhở em rằng cậu Trần 3 năm qua luôn ở Tân Thành khoảng thời gian trước à, không nói những cái này nữa nhưng mà lần này chị tới Tân Thành làm gì trợ lý toàn thời gian đối với em trai mình bùi Thúy Hồ không hề giấu diễn bất kỳ điều gì đến tận bây giờ bùi Thúy Hồ cũng chỉ có hai người tin cậy nhất cũng là hai người thân thuộc nhất một người là ông chủ của cô ta vì ông chủ cô ta tình nguyện trả giá tất cả dù là tính mạng cô ta đi chăng nữa người còn lại là bùi đồng lai trước mắt hả tuy rằng em chưa gặp cậu trần nhưng em nghe nói cậu trần ở tân thành đã kết hôn rồi hơn nữa dường như không thích có người làm phiền hay sao ấy chị cứ tủi tiện đi thế có coi là làm phiền cậu ấy không chị sẽ biết chừng mực Bùi Thúy Hổ lộ vẻ mệt mỏi. Chị, vậy chị nghỉ ngơi đi. Ngày mai em sẽ sắp xếp xe đưa chị đến biệt thự của Triệu Đông Thăng. Buổi tối em sẽ sai người đi thông báo cho Triệu Đông Thăng. Bùi Thúy Hổ gật đầu, vẫn nằm trên ghế sofa mềm mại, nhắm hai mắt lại. Tiểu Đào đứng ngoài cửa, trong mắt mấy người thủ hại đi cùng Bùi Đông Lai có chút kiêng rè. Bọn họ đều là dân xã hội đen, đương nhiên biết rõ người trẻ tuổi hơn so với bọn họ này. tuyệt đối có khả năng đánh gục bọn họ trong nháy mắt. Đi thôi, Tiểu Đào, chị gái tôi giao cho cậu đấy. Tiểu Đào không nói gì mà chỉ gật đầu. Sau bữa tối, bởi vì tâm tình rất tốt, nên chu Minh Phượng và Bạch Dũng Quang đi xuống dưới tản bộ, gian luyện tay chân. Sau khi Trần Minh Chết dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, chuẩn bị gọi điện thoại cho Bạch Diệp Chi, hỏi cô khi nào về. Tới lúc đó có cần đi đòn không, thì Bạch Tuyết liền gọi anh lại. Trần Minh Chết Anh lại đây tôi có chuyện này muốn hỏi anh Về mặt Bạch Tuyết có chút khó đoán Trần Minh Chiết gật đầu nói Có chuyện gì em hỏi đi Suốt cuộc tối qua có chuyện gì Anh nói rõ ràng cho tôi Anh đừng có bảo là chỗ cảnh sát đến giải quyết gì đó Mấy lời này chưa có lửa được trẻ con thôi Trần Minh Chết nhìn Bạch Tuyết trước mặt nói Rất quan trọng sao Đương nhiên anh đừng có lừa tôi Sáng sớm tôi đi tìm bọn Nghiêu Đào Bọn họ đã nghe chút tin tức rồi Tối qua Lý Thiên Hào bị đánh Hơn nữa cả đám đàn em Lý Thiên Hào gọi tới Cũng bị đánh nhập viện Anh đừng có nói anh không biết Có đúng anh ra tay không Lúc Bạch Tuyết nghe thấy tên này Nội tâm cô ta vô cùng chấn động Bởi vì tuy cô ta biết Trần Minh Chất đánh nhau rất giỏi Nhưng không ngờ giỏi đến mức này Mấy người đó đều cao lớn thua cạch Hơn nữa còn có những mười mấy người vậy phải là người có kỹ thuật đánh nhau tới đâu mới đánh thắng được chứ có ý nghĩa không không phải là em không sao còn gì quá trình thật sự không quan trọng dần mình chết tôi biết anh quay mặt sẹo nhưng tôi nói với anh người anh đánh là Lý Thiên Hào đấy anh biết Lý Thiên Hào là ai không là con trai ông chủ rượu bà Vương quan trọng hơn là hắn ta quen biết rất nhiều bọn côn đồ ở những thành phố khác thậm chí ngay cả mấy người ở Dung Thành cũng có quan hệ Nếu thật sự là anh ra tay Thì anh hại chết chúng tôi thật rồi Trần Minh chết nhìn Bạch Tuyết ở trước mắt vẻ mặt căng thẳng kìa Không giống như đang giở vờ Hơn nữa xem ra Cả ngày hôm nay Bạch Tuyết ở nhà Là vì suy nghĩ lại chuyện này Ha ha ha Em cảm thấy Một mình tôi có thể đánh thắng nhiều người như vậy sao Tối qua tôi gọi điện cho mặt sẹo Là ông ta đưa người tới giúp tôi giải vây Hơn nữa, nếu Lý Thiên Hào kia lại đến tìm tôi gây phiền phức, tôi cũng chẳng ngại khiến hắn ta bốc hơi luôn đâu. Trần Minh Chết cũng đã từng nghĩ đến chuyện Lý Thiên Hào sẽ trả thù mình. Chẳng qua lúc ấy anh không thèm để Lý Thiên Hào vào mắt. Dù sao, Lý Thiên Hào cũng chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi. Hiện giờ nghe Bạch Tuyết nói vậy, thế chắc vẫn nên hỏi đoàn phi một tí xem suốt cuộc Lý Thiên Hào là cái đinh gì. Anh cứ chém gió đi. Trần Minh Chết... tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng biết đánh nhau thì giỏi lắm rồi. Anh phải biết, xã hội này không phải xã hội bạo lực. Anh không tiền, không người thân, người khác tùy tiện cũng có thể trả thù anh. Tôi nói cho anh biết, nếu như Lý Thiên Hào trả thù thương tổn đến bố mẹ và chị tôi, tôi nhất định không tha cho anh." Nói xong, Bạch Tuyết thờ ủn hẹn đi vào phòng của mình. Trong lòng cô ta kỳ thật cũng có chút mâu thuẫn, bởi vì có nói thế nào Thì Trần Minh Chết ra tay cũng vì cô ta Nhưng trêu chọc phải nhân vật khủng bố như vậy Cô ta vô cùng sợ hãi Sợ lý thiên hào trả thù người nhà cô ta Quan trọng hơn là trước đây Trong mắt cô ta Trần Minh Chết là đồ ăn hại Là kẻ ngốc không ra gì Chỉ biết ở nhà làm việc nhà Nấu nướng các kiểu Nhưng cô ta không ngờ Khi cô ta gặp nguy hiểm Lại là người anh rể xưa này cô ta coi thường Đến cứu cô ta Giúp cô ta chốt giận Quan trọng hơn là người anh rể này rất giỏi đánh nhau, còn quen biết tên côn đồ số một số hai tân thành, mặt sẹo. Mà mấy chuyện này cô ta lại không thể nói ra. Bởi vì nếu cô ta nói anh rể mình rất giỏi đánh nhau, hơn nữa còn quen biết mặt sẹo như này như kia, thì chắc chắn cô ta sẽ bị người ta cười vào mặt mất. Ngay cả bọn nghiêu đào trải qua chuyện tuổi qua cũng đều không tin được. Dù sao lúc trước cũng là cô ta cả ngày nói anh rể mình là đồ ăn hại, bây giờ bỗng nhiên xảy ra tranh lệch thế này cô ta thật sự không chịu nổi quá mức tưởng tượng rồi bạch tuyết nằm trên giường trong lòng dối như tơ tư vò tưởng tượng nếu lý thiên hào mà trả thù thì cả nhà mình thật sự xong đời nhất thời trong lòng thấy tức điên ngồi bật dậy trần minh chết chết tiệt đều tại anh ta đúng như mẹ nói là một kẻ gây họa muốn hại chết cả nhà mình mới hả lòng cái con đĩ này trần minh chết chết tiệt